l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 98 t thiên sơn bất tài tuyết nhi thoát ra khỏi lòng của địa kiệt liền muốn đưa tay l ẫ y giải vải đang bịt mắt của mình xuống khi bình đi qua bế cô bé lên âu yếm nói tuyết nhi ngoan chờ chút nữa ba c i giúp con nhé tuyết nhi nũng nịu nói nhưng tuyết nhi bây giờ muốn nhìn thấy ba cơ khi bình nói ba đang bế tuyết nhi đó tuyết nhi phải nghe lời mới được tuyết nhi gật đầu vâng một tiếng Vưu Túy đứng lên nói: Hoàng Hi Bình, ngươi trước tiên hãy thả Tuyết Nhi ra, chúng ta phải tính sổ cho xong. Hi Bình lúng túng nói: Có gì mà tính toán chứ? Vưu Túy cả giận nói: Ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân không? Hi Bình cười nói: Nàng tự mình biết rõ ràng nhất, Hà Tất phải hỏi ta nữa. Vưu Túy tàn nhẫn nói: Ta phải giết chết ngươi. Hi Bình liếc mắt nhìn qua nàng, nói với Tuyết Nhi: Tuyết Nhi, để biểu di bế con một hồi. ba bị người ta bức tính sổ. Đọc cô thi đi qua ông lấy Tuyết Nhi. Vu t ú y rút ra một thanh bội kiếm, đó là một thanh nhuyễn kiếm dài mỏng. Dưới ánh mặt trời, thân kiếm lấp lánh quang mang sáng loáng như tuyết. Nàng nói, ngươi chịu chết đi. k Hi Bình hào khí đại tác nói, ta nếu mà c ó đem thanh kiếm của nàng bẻ thành bảy đoạn, ta sẽ gọi nàng là lão bà. Dám phát t h ể như thế này à? Chúng nhân đều phải bội phục hắn. Nhưng mà đau đã thành hồn. vưu túy sắc mặt giận dữ, n h ữ n kiếm linh đ ọ n g như linh xà. hy bình như tia chớp phóng tới trước, kèm theo tiếng sấm y đùng như một đoàn liệt hỏa phun tới vưu túy. nhưng kỳ lạ thay, mặc kệ cho đau của hắn nhanh thế nào, cũng không thể chạm tới người của vưu túy. thân pháp của nàng gần như hư ảo, giống như trong gió phiêu du. hy bình mỗi một đao chém xuống, nàng đều có thể chọn được nơi để tránh né. nhưng đau chém lên thân kiếm của nàng, một điểm cũng không xuất được lực. c h ứ đừng nói là chém gãy kiếm của nàng. Vu Túy Mỉ Mai nói, bằng cái đao pháp vứt đi này của ngươi à, còn dám trước mặt ta xin cương? Nàng đột nhiên chủ động lướt người thoái lui, Hi Bình vội vàng lao theo tức thì, Vu Túy chuyển bộ ngã người nằm sát trên mặt đất, rồi giống như con trạch từ bên dưới quần Hi Bình chui qua, Hi Bình không kịp xoay người, nhuyễn kiếm của Vu Túy biến thành cương kiếm đâm vào cánh tay phải cầm đao của hắn. Trong một sát na Hi Bình phản xạ xoay người. Kiếm của Vu Túy theo sát đến ngực hắn. Đao chiêu của hắn vốn trước giờ chỉ là công không thủ, bây giờ một khi định chỉ công kích, tóm lại thật sự chỉ có nước chờ thua mà thôi, lại cũng không có cách để cứu vãn. Hy Bình vội vàng nâng đao chống đỡ, kiếm của Vu Túy quả có chết đi một chút, đâm chúng vào trong ngực trái của hắn. Hắn hét lớn lên một tiếng, bay ngu cu ra sau, nằm ngửa trên mặt đất bất động. Vu Túy nhanh chóng lướt theo tới sát bên người của hắn, nghi hoặc nói. sao lại có thể chết nhanh như vậy? bỗng nàng cảm thấy không ổn, tay cầm kiếm đã bị h y bình đá trúng làm kiếm bay khỏi tay vưu túy, nàng vừa định né tránh, đã lại bị h y bình từ dưới mặt đất phóng lên ông chặt lấy eo, hơn nữa còn đem nàng giẫy xuống mặt đất để lên nàng, khiến nàng không thể động đậy được. hi bình nhìn đau nói, nàng đắc ý quá sớm rồi, lão tử làm sao mà có thể chết dễ dàng như thế này chứ? vưu túy cả giận nói, ngươi là đồ lừa đảo lưu manh. có dũng khí thì thả ta ra, ta không đâm lên người của ngươi một trăm linh tám lỗ, ta không phải họ vương. Hi Bình cười nói, nàng là đồ hồ ly tinh, có thể làm ảo thuật, ta không có cùng nàng chơi nữa. Mặc kệ nói thế nào, nàng cuối cùng cũng đã bị ta tòm chặt được, không được kêu ca nữa. tứ c ẩ u tìm lấy một cái dây thường thật chắc cho ta. Vu t ú y hoảng hốt nói, ngươi định làm gì? Hi Bình nói, không làm gì cả, chỉ là muốn nàng ngoan ngoãn thôi. đừng dâm kim loạn lên làm ta đau. Vưu t ú y buồn bã nói. Ngươi có phải là Nam Tử Hán không? Hy Bình nói không phải. Tư Cẩu đã dèm dây thường tới nói. Ngươi trói hay là để ta trói? Hy Bình nói đương nhiên là ngươi rồi. Không nhìn thấy tay của ta bị nàng nắm lấy t ò i hả? Tư Cẩu cười nói. Ta chỉ nhìn thấy ngươi nắm lấy tay nàng ta thôi. Hơn nữa c ậ i còn đè nàng thật chặt nữa. Hy Bình nói nồi bậy ít thôi. trói lại vưu tuyến ngoảnh mặt lại lại đám võ sĩ đại n g ụ c môn hét lớn các ngươi còn không đ ộ n g thủ giết bọn chúng hả hy bình nói quên nói cho nàng biết địa g ụ c môn đã không còn tồn tại nữa rồi danh x ư n g môn chủ phu nhân này của nàng cũng là không còn nữa bọn họ chỉ không ngốc đến nỗi tự đi tìm thần chết hai người hợp tác trói vưu túy lại vưu túy vùng vẫy không có hiệu quả đành phải tùy ý cho bọn chúng bài số cuối cùng bị hai nam nhân trói thành một cái bánh t é t mê người khiến mọi người nhớ tới hình ảnh nguyên chân công chúa lúc trước bị h y Bình bắt lại. Hi Bình đứng lên nói: chúng ta trở về rồi tính sau. Hoàng Đại Hải đi tới nói: đại ca, huynh bị thương có sao không? h y Bình nhìn lại, thấy một vết thương trên cổ tay do t h i t r ú c s i n h đâm trúng đã kết lại, vết thương trên ngực cũng ngừng chảy máu, chỉ là ngực còn đau âm ỉ mà thôi. Hắn miễn cưỡng cười nói: còn tốt, kiếm của nàng ta đâm sâu hơn một chút, mạnh hơn một chút, ta không còn mệnh nữa. thật là một nữ nhân phiền toái trở về phải làm một cái lồng sắt đem nhốt nàng ta lại mới được. Vu Túy phẫn nộ quát, ngươi dám? Hi Bình cười nói, nàng nói sao? Thả đại tẩu ta ra, ta giết ngươi đồ phôi đảng. Mọi người nhìn lại, thấy chính là Thi n h u Vân. Nguyên lai nàng vừa được địa k i ệ t cứu tỉnh, nhìn thấy tình huống này liền cầm lấy trường kiếm của Thi Trúc Sinh rơi trên mặt đất sông về phía Hi Bình. Võ kiếm của Hoàng Đại Hải tức thì đánh trúng thanh kiếm trong tay nàng một cái, thanh kiếm vô lực liền thoát khỏi bàn tay nhỏ nhắn của nàng bay ra xa xa. Hy Bình Đại Thủ khéo léo đem thân hình nhỏ nhắn của nàng ông vào lòng, thương tiếc nói: Nàng giống như Ái Vũ vậy, một điểm võ công cũng không có, làm sao báo thù? Thi n h u Vân vùng vẫy trong lòng của hắn, chửi mắng: Ngươi thả ta ra là ngươi hại chết ca ta, ta phải giết ngươi, giết ngươi, đại phôi đảng! Hi Bình quay lại Hoàng Đại Hải nói: Chúng ta trở về thôi. Từ Phiêu Nhiên nói: Chậm đã, ta phải đốt trụi địa n m ộ c môn, giết bằng hết toàn tộc hắn, giải mối hận trong lòng ta. Hi Bình hai mắt tỏa ra tia sáng t à dị, nhắm vào Từ Phiêu Nhiên, lạnh lùng nói: Thật không? Ông trong lòng có mối hận lớn như vậy à? Chẳng lẽ Thi Trúc Sinh chết đi vẫn còn không thể hóa giải sao? Còn muốn làm chuyện diệt tuyệt như thế này à? Từ Bạch lộ cả giận nói. Đại ca ta là bị hắn giết chết. Đừng nghĩ vì hắn tự sát rồi mà chúng ta không truy cứu. Ta muốn đem tất cả thân nhân của hắn giết chết hết, cho hắn biết sự đau khổ khi mất đi thân nhân. h i Bình ánh mắt buồn bã nói: đúng, nàng nói cũng đúng. Đây nàng ta đây. Hắn chỉ vào Thi n h u Vân trong lòng, sau đó liền nhìn sang Vu Túy, nói tiếp: Tịnh không phải chỉ có nàng có thân nhân nha. Hơn nữa, Thi Trúc Sinh đã chết, nàng cho dù giết bọn họ, hắn làm sao mà biết đây? nàng đừng quá độc ác, cẩn thận không ai cưới. Từ phiêu nhiên ngẫm nghĩ một chút, nói: ít nhất ta phải d ế t bằng được hai nữ nhân này. Hi bình hết nhẫn nại nói: ta còn sống một ngày, ông đừng h ồ n g động tới một cộng lông sợ tóc của bọn họ. Ta hoàng h y bình đáp ứng chuyện gì, nhất định sẽ làm đến cùng. Từ bạch lộ nói: ngươi chỉ đáp ứng chiếu cố mùi mùi của hắn, tịnh không có đáp ứng chiếu cố thê tử của hắn. Hỷ Bình chỉ định Bạch Mặc Lệ và Cốc U Lan phù trợ Vu Túy, từng chữ từng câu nói. Từ bây giờ trở đi, nàng ta cũng là nữ nhân của ta. Ai dám làm thương tổn nàng ta, ta liền đối với người đó không khách khí. Vu Túy phẫn nộ quát, câm miệng ngưi ơ lại. Ai là nữ nhân của ngươi? h i Bình không để ý tới nàng, ngồi quay lại hướng Triệu Tử Uy lôi l ô n g Hoa Tiểu Ba ba người nói, các ngươi không có chuyện gì đáng ngại chứ? Hoa Tiểu Ba nói, mẹ nó. đ i kiệt nã côn truy đuổi ta đang rất tốt, lại đột nhiên đổi thành thiên kiệt, nhất thời không thích ứng được, đau huynh lại quá nặng, ta liền bị trúng chiêu. Lôi Long cười khổ nói, không chết được. Triệu Tử Uy nói, còn may là ngươi tới nhanh, bằng không bị thương không chỉ có ba chúng ta. Tiểu tử này đến chết vẫn còn muốn giữ thể diện, đánh chết cũng không thừa nhận mình đáng thất vọng hơn người khác. k Hi Bình hướng về tứ c ẩ u và Hoàng Đại Hải nói, thu thập một chút, chúng ta cần phải trở về. Cốc U Lan và Bạch Mạc Lệ hai người kèm hai bên chiếc bánh t é t v ư Túi bước đi. v ư Túi quay đầu lại hét: "Địa Kiệt, địa mục môn giờ giao cho ngươi, ngươi phụ trách làm hậu sự cho môn chủ, cùng với hết thảy mọi sự trong môn phải chu toàn. Ta sẽ đem đầu Hoang Hi Bình về tế hắn." Tứ Cẩu nói: "Hi Bình, nàng ta giống như không phải là nữ nhân của ngươi a?" Hi Bình nhìn từ Phi ê Nhiên cùng Thiên Phong s o n g kiều tức giận cầm đầu đám người khai ở đằng xa đứng đợi mọi người, cười nói: "Ta có nói là nàng ta sao?" Hoàng Đại Hải thở dài, xem ra chúng ta cùng với Thiên Phong Bảo chấm dứt rồi. Triệu Tử Hào nói, bọn họ cũng thật là không có nhân tính. Ta ủng hộ với Hi Bình, làm người mọi việc đều không cần phải tuyệt tình. Thi Trúc Sinh đã chết rồi, vì sao lại còn muốn giết Thê Tử và Mùi Mùi của hắn nữa? Không phải bọn họ đi giết Nhi Tử của ông ta, hơn nữa chúng ta cũng không phải là lũ đồ tể. Tứ Cẩu nhìn sang Thi Nhu Vân, nói, Hi Bình, Tiểu Mỹ Nhân trong lòng ngươi không còn vùng vẫy nữa kia. Hi bình thở dài, nàng ta không còn khí lực nữa. Ai tử xuất sinh cũng thật là, chết đi cũng không để người ta bình an. Thì nhu vân nói, ngươi không được chửi ca ta, ngươi thả ta ra, ta phải thay ca ta báo thù. Hi bình nói, tất cả đã nói rồi, ca ca nàng không phải do ta g i ế t nàng rõ ràng thấy ca ca nàng tự sát, cùi cái gì mà báo? Về sau ngoan ngoãn cho ta a, ta sẽ là đại ca mới của nàng, nàng phải nghe lời ta. thi nhu vân gào lên tóm lại là ngươi hại chết ca ta ta không cần ngươi chiếu cố ngươi là đồ phôi đảng cuồng sát nhân ngươi mới không phải đại ca ta ta ăn bản không có biết ngươi độc cô minh đi tới nói tất cả đều đã xử lý xong chúng ta có thể khởi hành rồi hi bình đem đao i a o cho tứ c ẩ u ông chặt lấy thi nhu vân không còn vẽ l á o lỉnh nói đi thôi ta không đi đồ phôi đảng nhà ngươi thả ta ra ta phải lưu lại bồi tiếp đại ca ta các ngươi h ạ i chết ca ta. ô ô ca ca, bọn họ muốn đem nhu vân mang đi, nhu vân chỉ muốn ở lại bên cạnh huynh thôi. ca. thì nhu vân lại bắt đầu vùng vẫy, đôi bàn tay nhỏ bé đánh vào hi bình, nhưng mà sức mạnh của nàng đối với hi bình mà nói là không đủ tạo thành thương tổn gì, chỉ là nàng có khi đánh trúng vào vết thương nơi ngực hắn, khiến hắn đau đớn cắn chặt q u a i hàm chịu đựng. hi bình mặc kệ nàng cắn đánh như thế nào, vẫn ông nàng tới bên cạnh tuấn mã ô long. Ô Long đột nhiên quỳ gối xuống, Hy Bình ôm lấy Thi n h u Vân ngồi lên trên lưng Ô Long, nói: Nàng lưu lại nơi này ta không an tâm, mặc kệ là nàng muốn hay không muốn, ta đã đáp ứng ca nàng. Nếu như hắn còn sống, ta có thể nuốt lời; đáng tiếc hắn chết rồi, ta phải đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cho nên nàng về sau không được rời khỏi ta. Thi n h u Vân đối với lời này của hắn, một câu cũng không có lọc tai, vẫn như trước vùng vẫy kêu khóc: Ta không, ta hận ngươi. ngươi gì cái gì lại dẫn người tới nhà ta? ngươi hại chết ca ta, ngươi có biết không? ca đối với nhu vân rất tốt, ca là người tốt nhất trên đời, ngươi là kẻ xấu nhất, ta không muốn ở bên cạnh ngươi, ngươi mau thả ta xuống, ngươi. nàng đột nhiên nói không ra lời, bởi hi bình đã cúi xuống, đem khuôn mặt nhỏ của nàng nâng lên, hôn b ị t miệng nàng. cái hôn ôn nhu của cựu nhân, so với bị một kiếm của tình nhân còn bất ngờ hơn.